còn em đại thiếu gia giống như hoàng đế ngồi trên sofa chờ cô tới hầu hạ Ai muốn trừng phạt em ai thay anh đỡ đạn lại còn bị anh phạt cô thật sự là uất ức mà cuộc mày hà lộ đã quen nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net